Trường 231, không cần nữa. Thu Phương, từ khi nào thì sở thích của cậu lên một tầng cao mới vậy? Hạ nhược vũ đỏ mắt nhìn quanh và đưa ra một khẳng định chắc chắn. Hạ, không sao đâu, cô có một ít đồ len nhưng có nhiều cái nhãn hiệu cô chưa được nhìn thấy. Trần Hạ Thu Phương không khỏi lầm bầm trong lòng rằng cô mới thật sự một một người làm quan cả họ được nhờ. Khoan miêu tả này không đúng khi nói về chính mình. Mà này, Thu Phương, cậu không phải đi làm bây giờ sao? Hạ Nhược Vũ ngồi dậy hỏi. Ngay lập tức Trần Hạ Thu Phương bắt đầu giả ngốc nói, đi làm ấy hả, đúng rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút. Cô ấy đã quên mình còn phải đi làm, bây giờ đi làm là công việc phụ ôm đùi mới là công việc chính. Một lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện. Hạ Nhược Vũ vẫn đang nghĩ về hàn công danh. Dù sao tôi cũng không có việc gì nên sẽ đi với cậu Trần Hạ Thu Phương phải đáp lại lời kêu gọi của ông chủ để bảo vệ an toàn cho Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ gật đầu xem như là đồng ý. Hai người đến cửa hàng mua một trái cây trước khi đi đến bệnh viện. Không có xe thật sự rất bất tiện. Trần Hạ Thu Phương thở dài. Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy có chút bất tiện cho nên cô trầm tư một chút buổi tối chúng ta lái xe trở về đi. Không dễ đỗ xe đâu chỗ bọn họ sống, đậu xe là một việc đầy may rủi Chúng ta sẽ chỉ thuê một cái, hạ nhược vụ bối rối nói. Cô thở dài, chỉ có thể nói vậy. Đối với một người không có nhà, không có xe hơi như cô ấy, cô ấy không thể nghĩ xa được. Hôm nay cô không gặp Mạc Duyên, nhưng ánh mắt đầy hận thù của Lý Thấm vẫn khiến cô thấy khó chịu. Trần Hạ Thu Phương liếc mắt nhìn về phía hạ nhược vũ thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường, dường như cũng không bị ảnh hưởng gì cô ấy cũng chậm rãi điều chỉnh tâm lý. Dì ơi, Hàn công danh thế nào rồi? Nó có thể thế nào chứ? Vẫn còn đang hôn mê. Nếu như nó không tỉnh lại, tôi sẽ gọi cảnh sát tới bắt cô kéo đi xử tử. Miệng lý thấm lợi hại giống như súng máy bắn ra bằng bằng bằng quét ngang bửa bãi, con trai tôi là nhà vô địch khoa học giỏi nhất quận chúng ta. Nó có tương lai tuyệt vời, tốt hơn hết cô đừng cản trở con đường tương lai của nó. Hạ nhược vũ không hiểu bà ta muốn nói gì, hay bà ta sợ cô cản trở mối quan hệ của Hàn công danh và mặc dù huyên đấy chứ cô chưa bao giờ có ý định cản trở hay làm phiền họ mà nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trên giường yên tĩnh và mềm mại nhất thời cô nhớ tới mình hồi đại học lúc đó hàn công danh chính là ánh mặt trời trong mắt mọi người là tia sáng ấm áp trong lòng cô nhưng ai có thể nghĩ cuối cùng lại thành ra thế này xuất thần chỉ chốc lát cô nhanh chóng bình ổn tâm trạng trở lại tôi sẽ không cản trở anh ấy bất cứ chuyện gì chỉ mong anh ấy có thể buông xuống những chấp niệm ở trong lòng Nói xong cô đi tới cạnh Trần Hạ Thu Phương đang sững sờ nói, đi thôi Hà, ồ tốt mặc dù Trần Hạ Thu Phương thắc mắc tại sao bạn mình lại đột nhiên nói ra câu này, nhưng cô hiểu chắc hẳn là có ẩn tình gì đó Lý Thấm nhìn hai người lần lượt rời đi, khinh thường thì Thảo nói cái gìn chấp niệm, giả bộ thanh cao như vậy làm gì còn không phải đều giống nhau Lúc Hạ Nhược Vũ nói câu đó, tay người đàn ông trên giường khế nắm chặt lại, gần gốc nổi lên. Cho dù anh ấy liều mình để cứu cô cũng không thể đổi lại được sự quên lại của cô sao, cô thật sự hận anh ấy như vậy. Hàn công danh thực sự đã tỉnh, nhưng nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ, anh ấy quyết định tiếp tục giả vờ bất tỉnh vì muốn nghe cô nói gì, nhưng câu trả lời lại quá tàn nhãn. Theo sự rời đi của cô, vị trí của lồng ngực đã bị bỏ trống, theo thời gian, nó không ngừng nứt ra càng ngày càng mở khiến anh đau đớn không chịu nổi. Anh ấy yêu cô rất nhiều, ngay cả khi anh ấy biết rằng anh ấy có thể sẽ mất mạng vì ngăn chặn nguy hiểm cho cô vào ngày hôm đó, nhưng anh ấy không bao giờ do dự. Chỉ cần nghĩ rằng cô sẽ chết trái tim anh ấy thấy đau đớn. Hạ nhược vũ em thật tàn nhẫn. Trong trái tim cô chỉ có Mạc Du Hải mà không có anh ấy sao? Hàng mi của hàn công danh run lên liên tục trong lòng anh ấy chậm rãi xuất hiện một số thay đổi. Hừ, ngày hôm qua tôi không biết rõ bác sĩ. Nếu không phải là người đó, tôi đã xé miệng cô rồi. Lý Thấm vẫn đang lầm bẩm không ngừng ở đó, mới chỉ đưa một số tiền nhỏ như vậy thì làm được gì? Nếu như xuất viện cô không trả một khoản tiền bồi thường nào? Hãy đợi đấy xem tôi có giết cô không. Mẹ đủ rồi đó, Hàn công danh muốn tiếp tục giả bộ nhưng anh ấy không thể nghe Lý Thấm nói thêm với Hạ Nhược Vũ. Anh ấy từ từ mở mắt ra, nói với giọng khàn khàn và yêu ớt. Thấy anh ấy tỉnh lại, Lý Thấm vui vẻ hỏi anh con trai con cảm thấy thế nào. Nếu con cảm thấy khó chịu, mẹ sẽ gọi bác sĩ. Không cần đâu, con chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Hàn công danh vẫn cố gắng nói, dù sao chỗ bị thương chính là xương bả vai, nói xong anh ấy có thể cảm thấy đau ngực phổi. Đây là đang ghét bỏ bà ta, nhưng nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của con trai, Lý Thấm vẫn dịu giọng nói, mẹ biết rồi, con nghỉ ngơi thật tốt, mẹ không nói nữa nhé. Hàn công danh biết tính cách của Lý Thấm, cho dù anh ấy không thích tính cách của bà ta, anh ấy cũng không thể thay đổi tính cách của mẹ mình. Mà này, suýt chút nữa mẹ đã quên mất, mẹ phải đi gọi lại cho Mạc Duyên, Lý Thấm giật mình nói, cô ấy nói, nếu nó biết con tỉnh lại, nó sẽ không ở đây quấy rầy con, mới vừa đi ra ngoài thôi, chắc vẫn chưa đi xa. Mẹ, đừng đi mà, Hàn công danh nghe vậy thì lo lắng đứng dậy, mà kệ thân thể bị thương. Lý Thấm nhìn thấy điều này, làm sao dám đi nữa, bà ta vội vàng đỡ anh ấy nằm xuống, trách móc nói, con trai con làm sao vậy? Vết thương của con vẫn chưa lành mà con đã dậy rồi. Con muốn mẹ con cảm thấy đau khổ sao? Vì người phụ nữ đối xử với con như vậy có đáng không? Nhìn thấy trên mặt anh mồ hôi mịt ly thấm suýt nữa đã khóc. Người mẹ chấp nhận người con trai mình yêu từ nhỏ, trong lòng đang nghĩ đến người phụ nữ khác. Hàn công danh nhắm mắt lại không muốn nói lại sắp đứng dậy thái độ của anh ấy cho thấy. Nếu Lý Thấm đi ra ngoài, anh ấy cũng sẽ đứng dậy. Còn cái khó xử với bố mẹ, người thỏa hiệp luôn là bố mẹ, Lý Thấm cũng không ngoại lệ, bởi Hàn công danh là cuộc sống của bà ta, là tất cả những gì bà ta có, bà ta vội vàng nói thôi, mẹ hứa với con, con đừng ngồi dậy, mẹ sẽ cảm thấy tồi tệ. Con à, mẹ yêu con trai của mẹ. Trái tim Hàn công danh đau nhói, anh ấy không nói gì, đúng là anh đang nghĩ về cô, nhưng cô lại tập trung vào người đàn ông khác. Mặc dù Hải có được mọi thứ anh muốn mà không cần nỗ lực nhiều, kể cả phụ nữ, sự nghiệp và quyền lực. Chưa có người đàn ông nào rung túng trái tim người phụ nữ mình yêu dành cho người đàn ông khác liệu mọi cố gắng có được đáp lại. Người đàn ông đã làm tổn thương cô khiến cô nhớ mãi. Hoặc anh ấy nên thay đổi. Sự đau khổ của Hàn công danh cũng đang thay đổi một cách vô thức chương 232, gặp gỡ Nhược Vũ, vừa rồi cậu nói vậy là có ý gì? Trần Hạ Thu Phương cố đuổi kịp cô để hỏi Hạ Nhược Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt vô lực anh ta tỉnh rồi Trần Hạ Thu Phương dừng lại theo Ý cậu là Hàn công danh tỉnh rồi Ừ cô vừa rồi khi nhìn vào Hàn Công Danh thấy đôi lông mi run rẩy của anh ta cô liền biết anh ta đã tỉnh. Thay vì những gì cô đã nói với Lý Thấm thì nên nói rằng cô đang nói cho Hàn Công Danh cô chỉ mong anh ta có thể hiểu rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra và không có có thể quay lại. Vì trên đời này thời gian không thể quay trở lại. Trần Hạ Thu Phương lãnh đạm hỏi. Vậy thì tại sao anh ta lại không mở mắt mà lại giả vờ như vậy? Anh ta nên dùng vết thương này để thay đổi ý định của cậu. Anh ta có niềm tự hào của mình, chưa kể anh ta biết rằng tôi rất kiên trì và việc của Minh Thư. Nhắc đến Minh Thư, Hạ Nhược Vũ bất giác im lặng, cô không biết bây giờ Minh Thư đang ở đó. Với tính cách của Minh Thư, đối với cô có thể giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khó chịu và lo lắng. Nhất thời không chú ý, Hạ Nhược Vũ đụng phải tay một người đàn ông. Lùi lại vài bước suýt ngã, cũng may là người đàn ông kịp thời nắm lấy tay cô đỡ cô không bị ngã. Trần Hạ Thu Phương không để ý ở đằng sau bị hai người làm cho giật mình, Nhược Vũ cậu không sao chứ? Ừ, Hạ Nhược Vũ đứng dậy vội vàng nói lời xin lỗi, cảm ơn, xin lỗi, tôi vô tình đụng chúng anh. Cô không sao chứ? Người đàn ông nở nụ cười nói. Theo phép lịch sử. Hạ nhược vũ ngẩm đầu nhìn anh ta thấy nụ cười rực rỡ của người đàn ông còn trói mắt hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cô giật mình cười nhẹ tôi không sao tôi mới là người mất tập trung, xin lỗi. Không biết tại sao ánh mắt của anh ta có chút quen thuộc nên cô cũng nghĩ thêm một chút. Không sao tôi đụng chúng cô là lỗi của tôi. Người đàn ông tinh tường nhận thấy trong mắt cô thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, nụ cười trên mặt nở ra một chút, đôi mắt sáng như màu gà thuần khiết vô hại, cô gái, cô thật xinh đẹp. Nếu đổi thành người khác, Hạ Nhược Vũ sẽ cảm thấy người này biến thái nhưng ánh mắt của người đàn ông quá thuần khiết và chân thành nên cô cũng không quá tức giận, cảm ơn anh, mong là không làm chậm trễ việc của anh. Cô đưa Trần Hạ Thu Phương, người vẫn còn hơi sững sờ, bỏ qua anh ta rồi rời đi. Vào lúc bóng hai người đan xen vào nhau, người đàn ông nhẹ nhàng nói. Chúng ta sẽ gặp lại cô gái. Hạ nhược vũ quay đầu lại, người đàn ông đã bước đi như thế câu nói đó chỉ là ảo giác của cô. Nhược vũ, sao cậu lại đột một dừng lại, trần hạ thu phương hỏi. Cô lắc đầu và nói, không có gì. Đó hẳn là ảo tưởng của cô, ban đầu nó chỉ là một sự việc đơn giản, thỉnh thoảng ai đó xin rồi và bỏ đi trên đường phố là chuyện bình thường. Trần Hạ Thu Phương không hỏi quá nhiều, cô ấy nói anh chàng trẻ tuổi ngon nghẻ đó thật đẹp trai, giống như chàng trai tỏa nắng bước ra từ truyện tranh. Chỉ đơn giản là anh ta thật tuyệt vời, cậu có nhìn thấy dáng người của anh ta không? Điển hình cho câu nói mặc quần áo vào thì gầy yếu nhưng khi cởi quần áo thì lại có da thịt. Tôi chắc chắn rằng anh ta phải có cơ bụng tám múi. Tôi nói này Thu Phương, cậu có phải là có con mắt ít khoang không? Có thể nhìn liền nói ai có cơ bụng tám múi, hạ nhược vũ không khỏi buồn nôn. Trần Hạ Thu Phương vẻ mặt không hiểu nói, cũng không trách cô, cậu ngu ngốc sao? Tôi vừa thấy anh ta giúp cậu, cô không nói được gì. Đáng lẽ ra phải để lại số điện thoại, đúng là chàng trai đẹp chân hạ thu phương lại bắt đầu thở dài, thật tuyệt nếu có thể thu nạp anh ta vào hậu cung của tôi. Thưa chị tôi xin chị hãy bỏ suy nghĩ háo sắc của mình đi, hậu cung của chị có bao nhiêu người gian dâm, trong lòng chị còn không biết sẽ sánh đôi cùng ai. Nếu không biết bạn mình thích xem một số loại truyện tranh không thể tả hạ nhược vũ còn sẽ nghĩ đây là một người phụ nữ rụt rè. Hai mắt trần hạ thu phương lóe lên, cô ấy cũng không dám nói thẳng, chẳng lẽ nói cô gái xinh đẹp này cặp với ông chủ lớn sao? Bức tranh đó sẽ trở nên rất hài hòa, ha ha. đang lúc cô ấy còn đang suy nghĩ thì hạ nhược vũ đã nghĩ bức tranh đó theo hướng mục nát, lúc đó lẽ ra cô phải tấn công một đòn mạnh mẽ trong trí nhớ của cô, sức công kích mạnh nhất thuộc về người đàn ông đó. Lần đầu tiên cả hai thương đồng ý nghĩ trong đầu. Trong phòng khám phụ khoa cách đó không xa, một người đàn ông nào đó cảm giác sống lưng lạnh ngắt một cách khó hiểu, ánh mắt lạnh lùng chìm xuống, nhưng ngay lập tức anh ta bỏ qua cảm giác đó. Tè hềm nhược vũ, đừng nói nhảm tôi vẫn còn là một đứa trẻ đó, Trần Hạ Thu Phương lại bắt đầu hành động. Hạ nhược vũ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nếu cậu là một đứa trẻ thì cả thế giới này sẽ là một đứa trẻ khổng lồ. Đừng tưởng rằng tôi không biết cuốn tiểu thuyết giấu dưới giường cậu. Trần Hạ Thu Phương lạnh nhạt nói. Cuối cùng cô thành thật nói. Được rồi, cậu là trẻ em. Đó là điều duy nhất cô bí mật che giấu dưới mi mắt mạc du hải mà không hề bị anh ta phát hiện. Còn người đàn ông đẹp trai mà hai người nhắc tới, ở một góc không nhìn thấy, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, khóe miệng như ẩn như hiện trong bóng tối, nhưng đôi mắt trong sáng lúc này lại tràn đầy quỷ dị. Nhược vũ chúng ta lại gặp nhau, không biết em có nghĩ đến anh không, có nhớ đến anh không, mấy năm nay em vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh vô số lần. Anh rất muốn, rất muốn cắt đứt chiếc cổ thiên Nga xinh đẹp của em. Phòng ngữ hiên giống như một thiên thần đen đang ngủ trong bóng tối, đôi mắt thuần khiết nhất của anh ta nhưng cũng ẩn chứa một trái tim lạnh lùng. Các mâu thuẫn được dung hợp cực kỳ chặt chẽ. Một hồi lâu cho đến khi bóng dáng của Hạ Nhược Vũ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh ta, anh ta mới quay người lại vì bước đi, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tu Phương, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy người đàn ông đó rất quen, bước ra khỏi bệnh viện, Hạ Nhược Vũ vẫn bày tỏ sự nghi ngờ trong lòng, đặc biệt là ánh mắt cô cứ luôn có cảm giác mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Trần Hạ Thu Phương thản nhiên nói, tôi cũng quen được một anh chàng đẹp trai trẻ trung đẹp như vậy nhưng anh ta không thể nhận ra tôi nữa. Ngừng một cái, đột nhiên cô ấy nghiêm túc nhìn cô, Nhược Vũ, nói thật đi, có phải cậu rung động rồi không? Cậu đang nói cái gì vậy? Hạ Nhược Vũ có phần sững sơ đáp lại. Trần Hạ Thu Phương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, xác nhận cô thật sự không có ý gì thật cô ấy mới thở vào nhẹ nhõm, lại tiếp tục nhếch mép cười, ha ha, dù sao thì tôi cũng chỉ nói đùa thôi mà anh chàng đẹp trai trẻ chung kia chính là hình mẫu mà tôi theo đuổi. Tuy rằng biết anh chàng đẹp trai trẻ chung kia tốt, nhưng ở nhà của Nhược Vũ vẫn còn miếng thịt ba chỉ già mặn mà. Nếu như để miếng thịt ba chỉ già đó biết rằng hiểu hiểu thích miếng thịt tươi kia thì không biết cô có bị nhúng như một miếng thịt sông khói không. Nghĩ đến bức ảnh đó, cô ớn lạnh. Nhìn từ bên ngoài, hai người họ là hai loại đàn ông khác nhau, không thể so sánh được hầu hết phụ nữ đều thích loại thịt ba chỉ già chín. May mắn thay cô không hề bị dao động. Không bị sắc đẹp phồn hoa của những người đàn ông khác mê hoặc sau khi xem thêm thì cô càng nhận ra cô có khả năng miễn nhiễm, ha ha. Trường 233, lại là trò lừa đảo. Nhược vũ con trở về một chuyến đi. Mẹ, không phải con đã nói mấy ngày nữa sẽ về sao? Nhận được cuộc gọi của đường Hồng Xuân, hạ nhược vũ cũng vô cùng bất lực. Trần hạ thu phương biết điều mà đứng sang một bên. Ba của con ông ấy. Giọng điệu muốn nói rồi lại thôi của đường Hồng Xuân, khiến thần kinh của hạ nhược vũ sắp sụp đổ đến nơi, sốt ruột hỏi, mẹ, mẹ mau nói cho con biết ba của con làm sao rồi. Thực sự làm cô lo lắng muốn chết sẽ không phải là bị bệnh nữa rồi chứ. Đường Hồng Xuân liếc nhìn người đàn ông ngồi trên sofa không ngừng chớp mắt ra hiệu với bà ấy, bất lực thở dài nói. Lồng ngực của ba con có hơi không thoải mái cũng không có gì, nếu như con không có thời gian thì không cần phải quay về. Con lập tức quay về ngay, hạ nhược vũ trực tiếp đưa ra quyết định rồi cúp điện thoại. Đường Hồng Xuân cao mày lo lắng nói, minh viễn, làm như thế này thật sự tốt sao, nếu nhược vũ biết được nhất định sẽ không vui đâu. Tôi là ba của nó, nó còn có thể thực sự tức giận với tôi cơ à, nhưng ánh mắt của Hạ Minh Viễn lại không có biểu cảm gì trông có vẻ rất cứng rắn, ông cũng không còn cách nào khác. Chuyện của Dương Minh Đức còn chưa đủ sao, nhược vụ cũng không còn là một đứa trẻ nữa, ông như vậy con bé sẽ có tâm lý phản kháng lại đó. Đường Hồng Xuân ở đó nhỏ giọng khuyên nhủ, Hạ Minh Viễn liền phát cáo, giọng nói không khỏi cất cao lên một chút. Chuyện của nhà họ Dương chỉ là ngoài ý muốn, lần này người mà tôi chọn đảm bảo không có vấn đề gì, điều kiện gia đình có hơi kém một chút nhưng cũng không sao, như vậy sau này sẽ không dám bắt nạt nhược vũ nhà chúng ta. Hai, tôi không nói với ông nữa, đến lúc đó nhược vũ nổi giận rồi, đừng mong tôi sẽ giúp ông làm hòa. Đường Hồng Xuân lắc đầu không ôm hy vọng gì nói. Hạ Minh viễn hừ một tiếng. Chuyện này bà đừng có nhúng tay vào, đã thông báo cho người ta rồi, bà chỉ cần lo chuyện cơm nước tối nay là được. Biết rồi, tôi đã kêu người bên dưới chuẩn bị xong xuôi rồi, đường Hồng Xuân là một người phụ nữ dịu dàng nhu hòa, hiếm khi bắt bẻ có thói quen thỏa hiệp với chồng và con gái. Nhược vũ, như thế nào rồi? Chú Hạ bị bệnh rồi sao? Trần Hạ Thu Phương chỉ nghe đại khái. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Nhược Vũ có lẽ là rất nghiêm trọng. Hạ Nhược Vũ không có thời gian giải thích ừm, tôi về trước đây có thể hôm nay sẽ không trở về. Không sao, cậu mau về đi, đừng để bác gái đợi lâu Trần Hạ Thu Phương không yên tâm nói thêm một câu, có cần tôi đi cùng cậu không? Không cần đâu, tôi không nói thêm với cậu nữa, đi trước đây. Hạ Nhược Vũ nói xong liền xoay người chạy đi. Trần Hạ Thu Phương chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của cô chạy càng lúc càng xa, lầm bầm nói, không biết có cần thông báo tin tức cho ông chủ hay không. Hạ Nhược Vũ Hì Hà Hì hụt chạy về nhà còn cho tài xế thêm 1 triệu bảy để ông ta tăng tốc khó khăn lắm mới về đến nhà, còn không kịp điều chỉnh hô hấp trực tiếp chạy thẳng vào phòng khách. Nhìn thấy không cảnh hài hòa vui vẻ bên trong, cô thậm chí nghi ngờ có phải mình đã đi nhầm nhà rồi hay không. Nếu như không phải nhìn thấy người đàn ông trung niên vốn nên, bệnh đang nói chuyện gì đó với thanh niên ngồi bên cạnh. Cũng chỉ có cô suốt cả đoạn đường lo lắng, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, kết quả người ta đi đứng còn khỏe mạnh hơn cô. Thực sự là ba ruột không thể nghi ngờ. Nhược vũ con về rồi à, đây là Trần Minh con trai của chú Trần, mau qua đây cùng ngồi xuống nào. Hạ Minh Viễn nhìn thấy Hạ Nhược Vũ vội vội vàng vàng trở về, trong lòng ông vẫn là có chút được an ủi, trong lòng con gái vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của ông. Trên sống mũi của Trần Minh đeo một cặp kính nặng chịu, cơ bản là che toàn bộ khuôn mặt của anh ta, trên người mặc một bộ vest màu đen, đeo một chiếc cà vạt màu xanh lam, nhìn thấy cô vẫn còn hơi căng thẳng, kéo kéo nút cổ áo. Cô cô Nhược Vũ, xin, xin chào. Ba, không phải ba nói với con rằng sức khỏe của ba không tốt sao. Hạ nhược vũ lếp nhìn Trần Minh một cái Trần Minh lập tức co rút đầu lại như gà gô, bỏ tay xuống nhét miệng cười, dáng vẻ uất ức này, khiến cô bất giác nhíu mày. Cô còn chưa nói cái gì mà tại sao lại làm như thể cô là một con hổ cái. Hạ Minh viễn không vừa lòng với giọng điệu của cô, không vui nói thế nào. Ba còn không thể kêu con trở về sao, chẳng lẽ phải đợi đến khi ba thật sự sắp chết con mới chịu trở về hả? Lời nói này của ông có hơi nghiêm trọng rồi. Bầu không khí giữa cha và con gái bỗng chốc trở nên căng thẳng. Điều mà hạ nhược vũ giận đó là bọn họ không nói sự thật cho cô biết. Biết rõ là cô ghét nhất bị sắp xếp xem mắt lần nào cũng như vậy. Cô lo lắng suốt dọc đường, chân chạy đến mức sắp gầy, kết quả đã bị lừa trở về xem mắt. Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng mà đối phương vẫn là ba mẹ cô, trong lòng tức giận cũng không thể bộc phát ra được, đè nén trở lại thì cô lại thấy buồn bực. Đường Hồng Xuân thấy hạ nhược vũ sắc mặt châm xuống, vội vàng đi tới nắm lấy tay cô nói, được rồi, được rồi, hai cha con các người đừng có vừa trở về liền cãi nhau nữa, ở đây vẫn còn có khách đó. Nói xong lại thấp giọng nói với Hạ Nhược Vũ, Nhược Vũ, mẹ cũng không có nói dối con, cần đây huyết áp của ba con luôn không ổn định, con không nên tiếp tục ương ngạnh như vậy nữa. Nghe mẹ nói thế, Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua lồng ngực hơi phập phòng của Hạ Minh Viễn, nhấp nhấp miệng, thái độ hòa hoãn lại, ba con không phải có ý đó, lần sau ba muốn con quay về thì cứ nói một tiếng là được. Không cần nói nhiều, ba muốn hù chết con mới chịu à. Ai kêu mấy lần con đều không tình nguyện quay về, Hạ Minh Viễn nghe cô nói như vậy giọng điệu cũng mềm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất gượng gạo. Hạ Nhược Vũ tự nhiên là biết tính cách mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng của ba cô, không có cách nào khác bước đến, ngồi bên cạnh ông, biết rồi, hiểu rồi, con sai rồi, con xin lỗi là được chứ gì. Nếu như đã trở về rồi, cô cũng không muốn đi sớm như vậy. Được rồi, con chào hỏi Trần Minh một tiếng đi, giọng điệu của Hạ Minh viễn hoàn toàn hạ xuống. Hạ Nhược Vũ gật đầu, nhìn đến người đàn ông đang ngượng ngùng nói, xin chào anh Trần Minh. Xin, xin chào, chào, chào cô, cô Nhược Vũ Trần Minh thấy cô nhìn sang, từ trên ghế sofa đứng lên, dường như cảm thấy có chút không thích hợp, có hơi xấu hổ ngồi xuống lại. Hạ Nhược Vũ bắt đầu nghi ngờ mắt nhìn người của ba cô có vấn đề hay không, cô tự thấy rằng điều kiện của bản thân cũng không tệ, đã tìm người có phẩm vị đặc biệt thì cũng thôi đi thế mà lại còn là một tên nói lắp. Nhìn thấy biểu cảm của Trần Minh trong lòng của Hạ Minh Viễn cũng không vui, nhưng nghĩ đến tính cách của cậu ta, liền bỏ qua điểm mà mình không thích còn không phải vì ông nhìn chúng tính lương thiện thành thật của nhà bọn họ mới chọn cho Nhược Vũ sao. Trần Minh cậu không cần căng thẳng, sau này hai nhà chúng ta qua lại nhiều với nhau thì sẽ quen thôi. Bác bác trai con con con biết, biết rồi con con sẽ, sẽ, sẽ thường, thường xuyên đến gặp mọi người. Sau khi nói xong bản thân Trần Minh còn tự cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng giải thích bác bác bác trai, bình thường con con con không không không phải dáng vẻ như vậy bác bác. Được, được rồi. Bác biết rồi không sao chính bản thân Hạ Minh Viễn nghe thấy còn không thể chịu nổi thiếu chút nữa muốn bắt đầu nói lắp chung với cậu ta luôn, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu ăn cơm trước đi đã. chương 234, ba thật là dễ thương. Hạ Nhược Vũ ở bên cạnh lắng nghe, rất muốn cười nhưng cố kìm lại, vai cô không khống chế nổi run run như lên cơn co giật. Má ơi, người đàn ông này giống như con khỉ được mời đến chọc cười, còn có thể làm cho ba cô nói cả năm Nếu không phải không được cô thật muốn ôm bụng cười thả ga. Được, được, để tôi đi, đi, đi, giúp, giúp gì Trần Minh Ân cần đứng xuống khỏi sofa, muốn đi theo hạ Minh Viễn. Mà hạ Minh Viễn không chịu nổi anh ta nói cả năm Lắc đầu cậu là khách tôi sao có thể không biết xấu hổ để cậu giúp đỡ, đợi lát cậu cùng nhược vũ ở lại ăn tối đi. Dạ được được bác bác trai. Trần Minh lại ngồi trở về chỗ, hai tay đặt trên đầu gối thẳng vai, giống như một học sinh tiểu học. Hạ Minh Viễn không nói gì chỉ lắc đầu, xem ra thành thật quá cũng không tốt về sau làm sao hỗ trợ công ty đây. Người vừa đi khỏi, hạ nhược vũ liền không kiêng rè cười ha ha, đến khi bụng đau thắt mới dừng lại có một tấm khăn giấy đưa đến trước mặt cô. Trần Minh ngại ngùng nói, để để cô cô cô chê chê cười rồi. Không sao, cảm ơn, xin lỗi chuyện đó nha, tôi không cố ý cười anh, hạ nhược vũ bỗng cảm thấy mình quá đáng, Trần Minh lại không làm gì sai, cô lại biểu hiện như vậy có hơi quá. Không không không sao tôi tôi tôi biết biết cô cũng cũng không cố cô cố, cố ý Trần Minh có chút xấu hổ sờ sờ gáy, xem ra trong lòng anh ta cũng hài lòng dám vẻ của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ nghiêng đầu nhìn anh ta không nói gì, vài giây sau cô nhìn thấy mặt Trần Minh nhanh chóng biến màu đỏ cà chua, nhìn không nổi cong môi, anh hẳn là không nên nói lắp mới đúng. Tôi tôi tôi chỉ là là căng căng căng thẳng nên mới mới như như vậy. Trần Minh cũng lo lắng về biểu hiện của chính mình, nhưng chính anh ta lại không khống chế được. Tôi cũng nghĩ không sao đâu, sau này quen rồi sẽ tốt thôi, cô hoàn toàn khách sáo. Nhưng Trần Minh lại tưởng thật vui vẻ gật đầu, được được. Không có bạn bè bình thường lui tới, dù sao cô cũng ít khi ở nhà tiếp bạn. Cô chủ anh Minh có thể ăn cơm rồi, người giúp việc đi tới thông báo. Hạ nhược vũ đứng phát dậy khỏi sofa. Đi thôi, anh Minh. Được được tôi tôi đến đến ngay. Trần Minh cũng vội đứng dậy, rũ rũ quần áo, vuốt vuốt mái tóc sắp che hết khuôn mặt đi theo. Trong lúc ăn cơm cũng không sôi nổi như lúc vừa ở phòng khách có thể Hạ Minh Viễn đã buông tha cho Trần Minh thiệt sự là quá thành thật đi. Ăn cơm xong, Trần Minh nhận được điện thoại của ba mẹ nên rời đi. Hạ nhược vũ cùng Hạ Minh Viễn ngồi hai đầu sofa. Nhìn như hai đại biểu quốc hội đang đàm phán, mang theo sự nghiêm túc. Đường Hồng Xuân đã nhìn quen rồi, bình tĩnh cắt một đĩa hoa quả đem đến trước mặt họ ân cần đặt nĩa xuống, nhược vũ, nhờ uống sữa đó. Mình viễn, trả nhân sâm cầu kỳ từ của ông đây. Mẹ, ba và con đang nói chuyện mà, hạ nhược vũ bất đắc dĩ nói. Hạ Minh Viễn cũng gật đầu theo, nửa chừng dừng lại, trong mắt hơi mất tự nhiên, bưng trả nhân sâm cầu kỳ tử lên uống một ngục, bây giờ ông phải nghiêm túc mới có thể ngăn cản Hạ Vũ. Được được tôi biết rồi, đường Hồng Xuân buồn cười nói, ngồi xuống ghế khác lắng nghe. Hạ Nhược Vũ thấy thời gian không còn sớm, hắng giọng nói, ba con không thích ba sắp xếp xem mắt cho con đâu. Vậy thì con đem bạn trai về đây. Hạ Minh Viễn hừ lạnh trả lời. Chỉ cần là đàn ông là được đúng không? Cô còn chưa đến 30 tuổi đã bị đưa vào hàng ngũ bị thúc giục kết hôn. Đây là lần thứ bao nhiêu trong năm rồi? Hạ Minh Viễn trầm giọng nói. Đương nhiên không thể phải bước qua cửa của chúng ta. Được rồi, ba dù sao thì cũng đưa ra tiêu chuẩn đi. Hạ Nhược Vũ thấy trận này không thắng nổi, lại không thoát được quyết định thuê một người chồng hoàn Mỹ đem về ứng phó. Hạ Minh Viễn thiếu chút nữa thốt ra, mặc dù Hải thì quá tốt ngẫm lại quan hệ của hai người, liền nuốt trở lại. Ba cũng không có yêu cầu gì. Đương nhiên một người nói không có yêu cầu thì chính là có quá nhiều yêu cầu quả nhiên Hạ Nhược Vũ liên nghe được không có yêu cầu gì của ba. Nhà chúng ta cũng không phải giàu có ra da thế gì, không có quy tắc nhiều vậy, nhưng ba cũng xem là có chút thành tựu khai thác được một vùng đất nhỏ, sau này sẽ giao vào tay con. Một nửa của con thì ba cũng không yêu cầu năng lực gì nhiều chỉ cần kiên định kiên nhẫn và có trách nhiệm. Dừng một chút lại cho thêm một câu, suy nghĩ phải linh hoạt một chút, đừng quá cố chấp còn có gia cảnh không cần quá tốt nhưng phải hòa thuận, một người đàn ông sẽ phản ánh được sự giáo dục của gia đình. Đúng vậy, đường Hồng Xuân cũng đỡ lời, ba con nôn nóng như vậy cũng vì muốn tốt cho con, chúng ta không cầu con giàu sang phú quý, chỉ muốn con cả đời bình an. Hạ Nhược Vũ vốn có nhiều lời muốn nói, nhưng nghe câu cuối lại im lặng, mấy năm nay đã khiến họ lo lắng cho cô chuyện lần này nghiêm trọng vậy có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ. Làm con gái không hiếu thuận với ba mẹ còn gây phiền toái, cô thật sự thất bại và vô dụng. Mà giờ còn để họ lo lắng cho mình, Hạ Nhược Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng. Thấy Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên. Lắng xuống, Hạ Minh Viễn cùng đường Hồng Xuân liếc nhìn nhau, phải chăng họ đã gây áp lực cho cô? Nhược vũ con đừng áp lực, ba và mẹ không thúc giục con kết hôn, chỉ là muốn con xem xem bên cạnh có người nào thích hợp có thể thử qua lại, có thể quan tâm con, chúng ta cũng an tâm. Đường Hồng Xuân liên tiếp nhận Hạ Minh Viễn chỉ thị trong lòng thấy buồn cười, rõ ràng người vì con gái mà đau lòng nhất là ông, mà lần nào cũng đóng chính trực cho bà đóng phản diện. Hạ Nhược Vũ nghe bà nói vậy, trong lòng chua xót, nói như khóc, "Mẹ con biết rồi, con sẽ nghe lời mẹ." Cô ngẩng đầu trở về vẻ mặt tươi cười, "Con sẽ thử cố gắng hòa hợp với Trần Minh." "Khụ khụ, chuyện đó không cần đâu." Hạ Minh Viễn nhìn không được ho khan hai tiếng che giấu sự mất tự nhiên, cố không nhìn Hạ Nhược Vũ, "Ba sẽ xem xét chọn ứng viên khác cho con, thật ra thanh niên tài năng tuấn thú ở thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều." Dạ, hạ nhược vũ nhu thuận đáp. Cô đột nhiên thay đổi, làm cho lòng hạ minh viễn lo lắng một phen, sẽ không phải do áp đặt quá chặt mới thành ra như vậy chứ. Nhược vũ à, ba, ba, ba không cần phải nói, con đều hiểu mà, hạ nhược vũ thư từ chuyển qua đầu bên kia, dựa vào cánh tay ông, ngọt ngào nói. Đây là bờ vai của ba. Là chỗ dựa của cả nhà, cũng vì gia đình mà thành người khổng lồ gánh vác cả trời đất, bất kể thế nào cô cũng bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. chương 235, giám sát đến rồi. Còn về chuyện kia, may mắn sao mặc dù hải đã chân áp được bằng không đã ồn ào náo loạn, bọn họ nhất định sẽ biết. Nghĩ đến người đàn ông kia trong lòng hạ nhược vũ có chút phức tạp. Nhược vũ hôm nay con có ở lại không? Đường Hồng Xuân cười nhìn hai ba con họ. Hạ Nhược Vũ cũng muốn ở lại nhưng, mẹ, một lát con còn phải đi. Trễ như thế này còn đi, chẳng lẽ nhà mình không có chỗ cho con hay sao? Vẻ mặt Hạ Minh Viễn vừa ôn hòa thì lại tối đen. Hạ Nhược Vũ lại bắt đầu nói dối. Ba con đã hứa với Thu Phương, cô ấy ngủ một mình sẽ sợ lắm. Con hứa với ba sau ngày mai đều sẽ về ăn cơm, ngày mai con sẽ đến công ty làm. Con còn biết phải đi làm à? Hạ Minh viễn chua ngoa, trong sự nghiêm túc vẫn có chút dễ thương. Ông không cự tuyệt vậy xem như đồng ý rồi. Hạ Nhược Vũ chờ ông đồng ý mới nói cảm ơn ba, cũng trễ rồi con về trước ba mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thật sự phải đi sao? Đường Hồng Xuân có chút luyến tiếc. Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ thở dài. Mẹ con chỉ không ngủ lại buổi tối cũng không phải đi đâu xa nhà. Được rồi con đợi một chút mẹ lấy ít bánh cho con, đường hồng xuân ra vẻ muốn đi. Hạ nhược vũ nhanh tay giữ chặt bà, mẹ à, không cân lôi thôi như vậy đâu, ngày mai con trở lại. Tốt hơn là mang theo một ít đi, buổi tối đói bụng biết làm sao, hạ Minh viễn trực tiếp quyết định thay cô. Được đường hồng xuân đều là ông nói gì nghe nấy. Hạ nhược vũ đành đồng ý. Không ăn cũng có thể mời Thu Phương một ít, làm khó cho cô ấy đã phải chạy theo cô lâu như vậy. Một lát ba để chú Lý đưa con về. Hạ Minh Viễn thấy cô muốn nói gì đó liền giành nói trước, không được từ chối, nếu không thì đừng mong được về. Ba con không muốn từ chối đâu, con là cảm thấy ba của con rất quan tâm con. Hạ Nhược Vũ Nịnh Nọt. Trên mặt Hạ Minh Viễn đã chứng tỏ lòng ông rất hưởng thụ, nhưng nói chuyện vẫn nghiêm túc, con lớn như vậy sao vẫn giống một đứa con nít? Đúng mà đúng mà con không phải là con gái bé nhỏ của ba mẹ sao? Hạ Nhược Vũ biết ba cô thích điều này. Quả nhiên biểu hiện của ông cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn, nhưng để cô không phát hiện cố ý đi đến hướng phòng bếp ngoài miệng còn hoang oang. oang. Nhớ đem canh gà hôm nay nha, tôi còn nhớ lần trước bà mua tổ yến không có làm lạnh đó, cũng lấy gói theo luôn đi thôi. Biết rồi, không cần ông nhắc tôi chuẩn bị sẵn rồi, đường Hồng Xuân cáo kỉnh, nói cho cùng không phải chỉ có mình ông quan tâm đến con gái, bà thì không hả. Cánh mắt hạ nhược vũ ẩm ướt nghe tiếng nói chuyện đến từ phòng bếp cô hy vọng đời này, bọn họ đều có thể tiếp tục như vậy. Một lát sau, Hạ Minh Viễn mang ra một bịch lớn, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng gạt đi nước mắt ba, ba đang muốn dọn chống nhà bếp sao. Đây đều là mẹ con chuẩn bị con mang theo đi, Hạ Minh Viễn làm bộ như không để ý đến. Đường Hồng Xuân bên cạnh cười cười, không nói gì, rõ ràng vừa mới chỉ huy đem đồ ăn này nọ là ông, vậy mà bây giờ lại nói đều là bà chuẩn bị. Đàn ông có đôi khi giống một đứa con nít. Sao con có thể đem hết nổi? Hạ Nhược Vũ lớn dọc. Hạ Minh viễn thúc giục nói, có liên quan gì, không phải có xe sao, để chú Lý đưa con đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngồi trên xe, Hạ Nhược Vũ tựa vào cửa sổ, nhìn thấy ánh đèn phản chiếu cửa lớn đang mở kéo bóng của ba mẹ cô dài ra dài ra chạm đến tim cô. Trong nháy mắt đó, cô thật sự muốn nói không đi nữa, con ở lại, nhưng mà Lý trí bảo rằng cô không thể. Xe chậm rãi di chuyển, nước mắt theo hai bên khóe mắt chảy xuống đôi gò má. Hạ Nhược Vũ thì thầm nói với bên ngoài cửa sổ không một bóng người. Ba, mẹ con xin lỗi. Trần Hạ Thu Phương nghe thấy tiếng gõ cửa, bật người nhảy dựng lên mở cửa, nhìn đến một đống đồ trên tay Hạ Nhược Vũ, ngây ngốc hỏi, Nhược Vũ cậu đi cướp ở đâu vậy? Đúng đó, cướp từ trong nhà, cậu có muốn hay không? Hạ Nhược Vũ trở về dáng vẻ như cũ. Cô thở hồn hển dọn đồ vào, nhìn thấy cô ngốc đứng trước cửa tức giận nói, còn đứng nhìn không giúp tôi một tay đi. Được đến ngay, cô và Trần Hạ Thu Phương cùng nhau đem đồ dọn lên bàn, thấy Hạ Nhược Vũ tháo dây cột rồi đem từng món từng món bày ra, không khỏi tấm tắc tay nghề của dì Xuân vẫn tốt như vậy, bào ngư, hốc mắt cá thạch bong bóng cá, sao cái gì cũng có vậy. Cậu hâm nóng canh gà đi, mấy món còn lại cậu xem rồi xử lý đi, dù sao cô cũng không xuống bếp. Trần Hạ Thu Phương vừa nghe có ăn là lập tức đi hâm canh, miệng không quên nói, Nhược Vũ thân mến, có muốn tôi dạy cậu nấu ăn không? Tục ngữ nói đúng, để nắm được trái tim người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ấy. Vì sao phải nấu ăn, mời đầu bếp không phải tốt hơn sao? Hạ Nhược Vũ nói như đúng rồi. Trần Hạ thu phương lại bị ném đá vạn lượt, cô ấy hít một hơi, tự nhủ người kia là bạn tốt của mình, đừng xúc động chặt chém người ta, như vậy không tốt. Cùng ở chung chỗ với bảo chúa thì nhất định trong lòng phải phát tâm theo Phật. Đầu bếp nấu và bản thân nấu không giống nhau, tâm ý không giống. Cô ấy tự tìm một lý do hoàn mỹ cho sự nghèo túng của mình. Hạ nhược vũ hờ hững nhún vai, có liên quan gì đâu. Mời một đầu bếp đẳng cấp 3 sao là tốt thôi. Trần Hạ Thu Phương từ chối trả lời vấn đề này. Đem canh đã hâm nóng đến, cậu có chắc là không ăn? Ừm, nấy tôi ăn no rồi, không đói bụng. Hạ Nhược Vũ lắc đầu nói. Vậy tôi không khách sáo đâu. Trần Hạ Thu Phương ngửi mùi thơm canh gà bốc lên, ngón tay đã sớm động đẩy. Hạ Nhược Vũ thờ ơ đáp ừm, cậu ăn đi, tôi rửa mặt đi ngủ. Được Trần Hạ Thu Phương vẫn chăm chú vào bát canh gà, mà kệ cô nói gì. Hạ Nhược Vũ vừa đi cô ấy bắt đầu chuẩn bị ngốn một miếng to. Một cuộc điện thoại mạnh mẽ gọi đến Trần Hạ Thu Phương nội tâm cự tuyệt, nhưng mà thấy trên màn hình hiện ra ghi chú, cô ấy bật người liền sợ hãi, căng thẳng như vậy nhìn về hướng Hạ Nhược Vũ. Xác định được cô đã đi vào nhà tắm, mới cầm di động, lặng lẽ mò ra ban công phòng khách làm như kẻ trộm bắt máy bác sĩ Mặc Du Hải à, cô ấy về rồi. Mặc Du Hải trong trèo nhưng lạnh lùng truyền đến. Đúng đúng vậy, vừa mới về Trần Hạ Thu Phương đang băn khoăn làm sao Nhược Vũ vừa mới về không lâu, ông chủ như giám sát chặt chẽ gọi điện thoại giống như thần vậy. Ừm biết rồi. Sau đó điện thoại bị cúp tàn nhẫn, khiến Trần Hạ Thu Phương không thể giải thích được cô ấy có cảm giác đang giúp người khác điều tra người vợ đang lừa dối vậy. Ông chủ chúng độc mất rồi. Chỉ để xác nhận nhược vụ có phải về đến nhà hay không, mà quấy ấy bữa ăn của cô ấy có quá trái đạo đức không? Nhưng cô ấy không dám nói, ai bảo người ta cho nhiều tiền như vậy chứ?